hồng hoang tiệt giáo tiên tôn, không ăn cỏ thanh luộc. Chương 496 quá oan uổng. Hừ, liền thủ đoạn như vậy không làm gì được ta. Đinh Nhạc nhìn chán áp mà đến tháp. Cười lạnh một tiếng. một tiếng. Hắn phóng lên trời, nắm đấm vung lên. Ầm ầm ầm. Từng tòa từng tòa bảo tháp trực tiếp bị hắn đánh nổ. Tung tóe ra. Tư không đều là bị xé sách Đón lấy thân hình hơi đồng Đinh nhạc xuất hiện vị kia Hải vân đảo nhân trước người Một trường vỗ xuống Hải vân đảo nhân sợ hết hồn Sắc mặt kinh ngạc Nhưng hắn phản ứng cực nhanh Trong miệng hét lớn cút Ý chí chi lực hình thành một cơn bão Táp trực tiếp cuốn lên đinh nhạc Muốn đem hắn cuốn đi Lôi kéo liên miên Xé tan một tiếng Đinh nhạc trên người có thánh quang lưu chuyển Phá tan rồi ý chí bão táp Đón lấy Phịt một tiếng vang lớn Đinh nhạc một cái tay trực tiếp vỗ vào hải vân đảo nhân trên người Phù phù một tiếng Hải vân đảo nhân đập xuống trên đất Rơi đến một luồng đại địa trong cái khe Đinh nhạc trong tay bàn bạc sức mảnh to lớn trực tiếp Để hắn thân thể đều là nước xa rồi Tiên máu nhuộm đỏ bùn đất Hội tụ thành một mảnh Tại sao lại như vậy Xa xa Ba vị táo hóa cường giả không thể tin được Thất thanh kêu lên Một cách nửa bước táo hóa run dế mà thôi Làm sao đen Hải Vân Đảo Hương đánh rơi bụi trần A Phải biết Hải Vân Đảo nhân nhưng là táo hóa trung kỳ cường giả A A bản tỏ muốn ngươi sống không bằng chết phịch một tiếng vang lớn. Hải Vân đạo nhân thân hình lao ra lòng đất, tóc tai bù xù, ánh mắt phun lửa, cầm hết lên, oanh, Hải Vân đạo nhân phất tay, một mảng thần quang tung xuống, bao phủ mà lên, hóa thành một vùng biển mênh mông biển rộng, mang theo bàn bạc vô lượng khí thế, đánh về đinh nhạc. Đinh nhạc ánh mắt ngưng lại, Hơi lắc người Thân hình hóa thành ngàn trượng to nhỏ Bàn tay lớn che trời Việc một tiếng vang lớn chính là đập tan hải vân đảo nhân thần thông Hả? Hải vân đảo nhân cao mày Nhìn về phía đinh nhạc có chút nghiêm nghị Người này bất phàm Dĩ nhiên có thể ngạnh hám hắn thần thông Hải vân đảo nhân lần thứ nhất bắt đầu nhìn thẳng vào đinh nhạc Nhưng càng như vậy, Hải Vân Đạo Nhân đối với Đinh Nhạc sát ý càng thêm nồng nặng Loại thiên tài này nếu kết oán Vậy thì đáng chết Hải Vân Đạo Nhân không tin Đinh Nhạc có thể khiêu chiến hắn cách này tạo hóa trung kỳ cường giả Còn vừa nãy, đó là bất cần rồi Oanh, Hải Vân Đạo Nhân bắt đầu tưởng thật rồi lên tạo hóa trung kỳ thực lực bày ra không bỏ sót Bất luận là pháp lực vẫn là thần thông đều là vượt qua Đinh Nhạc. Có thể cũng chỉ có ở thân thể phương diện, Đinh Nhạc có thể chiếm được một chút lời lộc Nhưng ngay cả như vậy, Đinh Nhạc cũng là bị đè lên đánh, ra sức chống lại, cũng là bị Hải Vân Đạo Nhân dễ dàng hóa giải. Điều này làm cho Đinh Nhạc trong lòng đối với mình cũng có chút rõ nét nhận thức. Lại nghiệp thiên cũng không thể càng hai cấp khiêu chiến táo hóa trung kỳ. Bất quá đinh nhạc cũng không phải không còn sức đánh trả chút nào ánh mắt của hắn lạnh lẽo, liệt không trâu bay lên. Ba viên đồng thời, rơi vào hải vân đảo nhân cường giả bốn phía. Âm âm âm một mảnh nổ vang, tư không nổ tung. Quyển ở cùng nhau, đáng chết. Hải vân đảo nhân trong lòng cả kinh. Có chút tức đến nổ phổi Hắn suýt chút nữa đã quên tên trước mắt này Trong tay có thật nhiều bảo mệnh thần vật sự tình Vội vã triệu hồi bảo tháp hộ thể Muốn xông ra khu vực này Nhưng vào lúc này Đinh nhạc cả người hốn đồn tiên quang hộ thể Phịch một tiếng vọt vào ánh mắt lạnh lẽo Sơ tay chính là đập xuống đánh bay bảo tháp Chớ vội đi trở lại Đinh nhạc hét lớn Nhấp chân phịch một tiếng quét ở hải vân đảo nhân trên người Chỉ nghe răng rắc hai tiếng Hải vân đảo nhân ngực đều là nước xa rồi Muốn chết Hải vân đảo nhân gào thét Thần thông trùng thiên Đem đinh nhạc quét đi ra ngoài Đinh nhạc tiên thể mạnh mẽ Lại có trí bảo hộ thân Chỉ là rên lên một tiếng liền lại lần nữa xếp tới Quyện đấm cướp đá bằng bạc thần lực để Hải Vân đảo nhân sắc mặt khó coi tới cực điểm liên tục thổ huyết quá oan bu Hải Vân đảo nhân giết gào liên tục tức sẵn khó có thể ngột ngạc không được chúng ta ra tay mau mau giết hắn xaạ xa. ba vị táo hóa Cường giả không nhìn nổi thân hình hơi động đến phố cẩn ba người liên thủ Thần quang đè xuống Đem hư không bão táp cho càn quét Đinh nhạc trong lòng cả kinh Mắt thấy bốn vị tạo hóa cường giả muốn sông tới Thân hình hắn xoay một cái Dấm thanh quang liền ngay cả bận biểu rời đi Tuy Hôm nay phải giết hắn Hải vân đảo nhân quát lên quang mang cuốn một cái Đuổi theo ba người kia cũng là như thế Bất quá đồn chỉ có sắp có chậm Nhưng người cuối cùng cất bước thì Cách đó không xa Hư án tam hung nhưng là đột nhiên sông ra Bá một tiếng u ám sắc thần quang rơi vào cái kia trên thân thể người Răng rắc một tiếng Tạo hóa cường giả nguyên thần đều phải bị đông nức Độn quang sụp đổ Tạo hóa cường giả té ra ngoài Hôm nay vương để chúng ta muốn vượt cấp khiêu chiến Xếp chết tạo hóa Chủ hét lớn Trong tay trí bảo nổ vang vung lên nện ở tạo hóa cường giả trên người Phịch một tiếng Đem người đánh bay ra ngoài Muốn chết Tạo hóa cường giả gào thét Trí bảo nổ ra Đem chủ đánh bay ra ngoài Thân thể đều là nước thành bốn mảnh Nhưng lúc này hai người khác cũng là ra tay U án thần quang thuận buồm xuôi gió Lần thứ hai đóng băng lại đối phương, cho lão tử ngã xuống. U ma hét lớn than trì ầm ầm chấn áp mà xuống, đem tạo hóa cường giả cho đập xuống trên mặt đất. U án tam hung mỗi một người đều là hoàn chỉnh đạo cơ ngụy tạo hóa cường giả. Thêm vào tay cầm chí bảo cùng với u án thần quang. Ba người liên thủ nhưng cũng để cái kia tạo hóa cường giả sắc mặt rất khó coi. Dĩ nhiên có lực lượng ngang nhau từ thế Thực sự là có chút ấm ướp Khắc khắc khắc Đinh nhạc lo ra máu Thanh quang sẹt qua Ở trên mặt đất cẩn thận Từng ly từng tí một nhanh chóng bay nhanh Mặt sau Ba vị táo hóa cường giả theo sát không muốn Đặc biệt cái kia hải vân đảo nhân Càng làm cho đinh nhạc đều là liên tục thổ huyết Cũng may mà đây là ở lục tộc nơi Cất bước đều phải cẩn thận Cũng đừng nói vượt qua hư không Không phải vậy đinh nhạc căn bản chạy không xa lắm sẽ bị đuổi theo Hôm nay ngươi chắc chắn phải chết Nơi nào đều chạy không thoát Hải vân đảo nhân ở phía sau hét lớn Bảo tháp bay ra Lại là đập ra Bất quá đinh nhạc nhưng là có chuẩn bị Bất chu ấm quang mang lói lên Quét ra một đảo hào quang ấm ánh Chính là đánh bay bảo tháp Không được đến tìm một chỗ tránh né Đinh nhạc trong lòng sốt ruột ý nghĩ chuyển động Rất nhanh hắn chính là thanh quang xoay một cái đổi phương hướng Sau một ngày Đinh nhạc máu me khắp người đến một chỗ xa lạ địa vực Một tòa núi cao Mặt trên trải rồng lầu các cung điện Xem ra đều là hết sức khí thế rộng rãi Nhưng giờ khắc này Những thứ này đều là hóa thành phế tích Nồng đậm tử khí tản ra Càng có tàn hồn kêu to Để Đinh Nhạc đều là trong lòng đánh chuột Nơi này thật giống là nục tộc một cách nào đó trọng điện khẳng định không đơn giản Đinh Nhạc cắn răng đâm đầu sông vào Mặt sau ba cái tảo hóa cường giả truy sát Không sông cũng đến sông. Đạo Huyên, chúng ta làm sao bây giờ? Ba vị táo hóa ngừng lại. Nhìn cái kia hỗn loạn nối lớn. Nghe cái kia tàn hồn kêu to. Một người trong đó không khỏi biến sắc. Có chút do dữ đi. Nơi này chúng ta đều chưa từng thấy. Bây giờ xem ra. Khẳng định cũng là lục tục một đại trọng địa Trong đó kỳ chân dị bảo chắc chắn sẽ không ít. Đúng hồ, ta cảm giác tiểu tử kia không đơn giản. Hắn tựa hồ có hơi quen thuộc lục tộc nơi. Hay là trên người hắn có chút bí ẩn cũng khó nói. Hải Vân Đạo Nhân mở miệng nói rằng trong mắt sát ý không giảm.